Trước 141, ngất chạy trốn kỳ nở bệ q u e n cũ trị liệu khoang thuyền coi như là cách không gần khoảng cách hiện tại suy yếu thương thế không nhẹ dịch thần vẫn bị đẩy bay vài mét may mắn bất kể là áp xúc lượng t ử pháo vẫn là kích quang thương nhóm vũ khí đều là tập trung tính phá hư sẽ không giống đạn đạo đầu đạn hạt nhân lớn như vậy phạm vi phá hư nếu không ta cũng không dám tùy ý sử dụng dịch thần nhìn bị nổ tung quang mang cắn nuốt hết bát v i kỷ nở bệ -E、trong lòng thầm nghĩ hắn ở đơn đả độc đấu thời điểm chưa bao giờ sử dụng đạn đạo các loại vũ khí cũng là bởi vì rất dễ dàng đem mình cũng thương t ổ n đến hơn nữa một mình đấu cũng không còn thời gian và cơ hội thi triển hẳn là treo đi dịch thân đạp một hơi thở ăn một viên dược hoàn sau đó đứng dậy ở năng lượng ba động sau khi biến mất từng bước đi tới không thân cắt xác nhận kỳ n ỡ bệ ẹ là không phải chết hắn đều sẽ không yên tâm một cái có thể hoàn mị không chế bắt vĩ gì nù gì kỳ nhưng là một đại nguy hiểm không có sinh mệnh khí tức dịch thần cẩn thận quan sát một cái cũng không áp sát quá gần miễn cho kỳ nở bệ ẹ -E、giả chết đánh lén mình liền hồ cha hắn cẩn thận dùng từ làm thay mặt bà bà trên người học được một ít nhận nhì dạ là không phải giả chết phương pháp tới kiểm tra lấy cuối cùng đưa ra kết luận kỳ nở bệ ẹ -E、chết rồi hô năm trăm tám mươi ba con tốt cái này một thân tổn thương cũng không tính là nhận không bị hủy lôi vân cầu giết kỳ nở bệ ẹ -E、đây đã là chuyến đi này không tệ dịch thần xác định trước mặt bát vĩ lại không bất luận cái gì sinh mệnh khí tức sau đó hoàn toàn thả lỏng một hơi có thể theo tới đúng là toàn thân các nơi đau đớn theo hắn thả lỏng lập tức tập kích hắn thần kinh để hắn đều nhịn không được nhữ mày hay là trước ly khai xử lý lần này những thương thế này đi bằng vào ta bây giờ tinh thần lực hẳn là đạt tới chế tạo vật kia tiêu chuẩn đi dù cho chỉ là quen cũ cũng đủ rồi xác định kỷ n b ẹ ngủm sau đó dịch thần lập tức ly khai có ở đây không xa xa trong hồ dịch thần cũng không biết chính là tại hắn ly khai nửa giờ sau đó một đạo nhân ảnh hơi từ ở trong hồ nhô ra sau đó lại lần nữa ẩn nút mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng là có thể thấy được đây là cả người vết sẹo k ỳ nở bệ ẹ bắt vĩ may mắn n g ư ờ i năng lực đã cứu ta một mạng a k ỳ nở bệ ẹ hôm một hơi thở nếu không hôm nay hai chúng ta là cùng chết ở chỗ này sai rồi không phải chúng ta bcd a bắt đầu chết ở chỗ này là ngươi chết ở chỗ này di kỳ ở kỳ nơ bệ ẻ trong cơ thể nói ra quên mất nói cho ngươi biết một việc thế nhân cho rằng dì n ụ dị kỳ chết rồi vi thú đều sẽ theo chết cho nên do đó dùng dì n ụ dị kỳ để ước thúc vi thú làm người sử dụng nhưng có một chút lại không bao nhiêu người biết dì n ụ dị kỳ chết rồi vi thú hoàn toàn chính xác cũng sẽ theo chết nhưng vi thú lại ở sau một khoảng thời gian sống lại cái gì như vậy những cái này vĩ thu tại sao muốn bị g ì nù g ì kỳ vận dụng lực lượng của bọn họ kỳ nở bệ ẹ vẫn là lần đầu tiên biết như vậy sự tình nhất thời bị sợ một cái nhảy bát vĩ vậy ngươi còn muốn cứu ta chúng ta treo sau đó ngươi sống lại không phải tự do sao ngươi cho rằng chết lại sống lại cực kỳ gù âu nghiện sao còn là nói ngươi thực sự muốn chết như vậy nếu quả là như vậy ngươi lập tức đuổi theo dịch thần để hắn cho ngươi một súng di kỳ nhất thời bị tức đến rồi kỳ giả so với cái này tên đầu có chuyện sao ta cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút kỳ nơ bệ ngượng ngùng cười nhưng không dám lộ diện tiếp tục ở nơi này ở nút sợ bị dịch thần phát hiện cho dù chết có thể sống lại nhưng bất kể là nhân hay là vi thu đối với tử vong đều có lòng sợ hãi nếu có thể còn sống tại sao muốn đi tìm chết gì kỳ giải thích dĩ nụ d ĩ kỷ có thể khống chế vi thu trả cờ dạ ngoại trừ ý chí của bọn họ phối hợp phong ấn ở ngoài cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân hơn nữa chết sống lại thì như thế nào đến lúc đó còn không phải lần nữa bi phong ấn đến những nhân loại khác trong cơ thể nói như vậy có gì khác biệt thì ra là thế kỷ nb ở e bừng tỉnh đại ngộ lập tức cũng sẽ không hỏi nhiều tiếp tục gần núp lợi dụng bắt vĩ khổng lồ trả cờ dạ khôi phục cùng với chính mình thương thế đồng thời cùng đợi ngại bọn họ đi tới dịch thần ngươi làm sao cũng không nghĩ ra ta còn có như vậy năng lực đi ngươi hiện tại nhất định đã cho ta chết rồi nói như vậy ngươi nhất định sẽ đối với chúng ta truy kích nhân viên của ngươi thực lực tiến hành sai lầm phòng chừng đến rồi truy kích đến ngươi thời điểm ta lại bỗng nhiên xuất hiện phòng chừng sẽ đem ngươi cho hám hại một bà đi hh bị ngươi gài bẫy nhiều lần như vậy vừa nghĩ tới có thể hám hại trở về ngươi một lần ta thật hưng phấn được nhịn không được cao hơn bài hát một khúc kỳ n ở bệ ẹ dưới sự hưng phấn há mồm liền muốn hát vang một khúc lại nhất thời bị bị sặc đại lượng thủy dũng mánh vào trong cơ thể của hắn để hắn sự khó thở còn khiên động thương thế của hắn càng là đau đến kỳ lạ vì một hồi nhe răng trận mắt ngu n ố c vì sao ta sẽ bị phong ấn đến thân thể như vậy bên trong nhưng lại cùng người như vậy trở thành bạn ở kỳ n ở bệ ẹ trong cơ thể g ì kỳ im lặng lắc đầu như thế thoát tuyến gì n ụ gì kỳ hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy bất quá e rằng cũng chính bởi vì vậy mình mới sẽ cùng kỳ nb ẹ、e、sản sinh cộng minh đi bên kia dịch thần tại chính mình trên người lấy một ít thuốc bột che giấu chính mình mùi vị sau đó đem chính mình trên người tiên huyết lộng ở vài cái ảnh phân thân mặt trên để bọn họ phân biệt chạy đi bất đồng phương hướng chợ một tòa trong núi vận dụng thổ độn mở một cái huyệt động nặng hơn tân q u a n nhắm lại tới thay đổi những người khác ở chỗ này sao không khí hoàn toàn không phải lưu thông thậm chí là phong bế trong hang động thật vẫn cực kỳ dung dịch huyết dưỡng mà chết nhưng dịch thần lại hoàn toàn không thèm để ý ra đi ta chờ mong đã lâu đồ đạc có lời của ngươi chiến đấu bị thương thế miễn là không phải chặt đứt hai tay hai chân cùng đầu nội tạng bị nói ra cùng chúng độc ta sẽ không cần lo lắng dù cho bên người không có chữa thương nhẫn giả cũng không còn quan hệ theo dịch thần trả cơ dạ cùng tinh thần lực tiêu hao một tòa ngoại hình đặc biệt nhìn qua p h o n g phật một cái vũ trụ khoang thuyền cơ giới xuất hiện tại sơn động ở giữa tuy là chỉ có thể chế tạo ra quen cũ nhưng cái này quen cũ chữa thương khí giới trị liệu khoang thuyền cũng đầy đủ ta khôi phục lại tối đa cũng chính là trị liệu thời gian dài một ít mà thôi dịch thần hài lòng nhìn trước mặt quen cũ trị liệu khoang thuyền dùng ý chí khống chế nó sau khi khởi động lập tức mở cửa khoang ra nhảy vào miệng ba cùng mũi mặc bộ hô hấp máy móc cửa khoang bên trong đã phun bắn ra màu xanh biếc nước suối vẹn vẹn chỉ là ngâm dịch thần đều cảm thấy toàn thân một hồi thoải mái các vị trí cơ thể chuyển tới thống khổ không ngừng giảm bớt tốc độ khôi phục thật là kinh người ngoại tinh khoa học kỹ thuật trị liệu khoang thuyền quả nhiên danh bất hư truyền a dịch thần tâm trung mỹ xinh đẹp thầm n g thậm chí hắn còn ngoài ý muốn phát hiện tại trị liệu khoang thuyền ở giữa trạ cờ dạ tốc độ khôi phục cũng so với bình thường nhanh hơn rất nhiều tâm lý đối với cái này quen ngũ trị liệu khoang thuyền lại càng phát hài lòng cầu thả cầu vô tốt